Căng nguyên thúc đẩy lòng thương người của các vị Bồ Tát Làm giảm thiểu những vết hàng gây ra bởi các yếu tố bấn loạn Thực hành ba cách tu tập Đạo đức, thiền định và trí tuệ Tạo ra sức mạnh hủy diệt các yếu tố bấn loạn Nhưng đồng thời cũng phải nhổ bỏ cội rễ những vết hằng do chính chúng gây ra. Đó là những gì thật khó khăn. Ta tìm cách tẩy xóa những vết hằng ấy chính vì chúng cản trở sự thấu hiểu đồng loạt tất cả mọi hiện tượng xung quanh. Ngay cả những người đã đạt được thể dạng A-La-Hán và được giải thoát khỏi chu kỳ sinh tử nhưng vẫn chưa phát huy được tất cả khả năng của tâm thức con người. Các vị ấy mới đi được một nửa con đường tâm linh. Chú thích: A la hán, Arhat là người đã tu đắc quả theo tiểu thừa Phật giáo có nghĩa là phá sạch được phiền não, dứt sạch các lỗi lầm, không còn tái sinh ở cõi thế. Trong đại thừa Phật giáo Người đắc quả chánh giác gọi là Bồ Tát hay Bồ Đề Tát Đỏa, Bodhisattva tu tập bằng cách phát huy lòng từ bi và trí tuệ Họ là những người tự nguyện không nhập niết bàn lưu lại cõi thế cứu độ chúng sinh sẵn sàng thụ lãnh mọi khổ đau của chúng sinh và hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác hết chú thích Vấn đề là thế này, làm sao để tẩy sạch các vết hằng, tức các xu hướng tìm ẩn. Khí giới hữu hiệu luôn luôn chỉ có một, trí tuệ giúp hiểu được tánh không. Nhưng muốn đi đến đích, cần đạt được thật nhiều ân đức mạnh mẽ hỗ trợ. Kỹ thuật giúp đạt được thật nhiều ân đức bao la, tích lũy những nghiệp thuận lợi và những hành động tích cực phải dựa vào kiến tạo trên lòng thương người không lay chuyển nổi. Từ trước đến nay tôi chỉ mới nói đến trường hợp những người ra sức tích lũy những điều lành trong mục đích giải thoát cá nhân, tránh làm hại đến kẻ khác. Người tu tập như thế chỉ quan tâm đến một nhân sinh duy nhất, người đó chính là họ. Trong trường hợp khác khi thực thi lòng thương người ta quan tâm trước hết đến tất cả mọi sinh linh. Sinh linh thì nhiều vô kể. Khi tâm linh ta trải rộng, bao trùm được hết con số sinh linh vô tận, sức mạnh tích lũy đạo hạnh của nghiệp cũng sẽ trở nên vô tận. Chẳng hạn như, Quy Y, nơi Phật, nơi những lời giảng huấn của Phật, Dharma và nơi tăng đoàn Sangha, trong lợi ích riêng của ta, hoặc quy y nhắm vào lợi ích chung cho tất cả mọi chúng sinh. Cả hai cách quy y đều dẫn chắc như nhau, nhưng đạo hạnh tích lũy từ hai phương cách ấy, cách biệt nhau rất nhiều. Chẳng qua vì phương cách thứ nhất chỉ nhắm vào một cá nhân, phương cách thứ hai hướng về tất cả mọi chúng sinh. trong phương cách quy y thứ nhất, mục đích giải thoát cho chính mình khỏi vòng sinh tử, tránh cho chính mình mọi khổ đau. Nhưng với sự thúc đẩy của lòng thương kẻ khác, mục đích nhắm vào sự phát triển tột cùng của tâm linh, tức là Phật tính. Chủ đích ấy không chỉ nhắm vào chấm dứt mọi yếu tố gây ra bấn loạn, mà còn nhắm vào các vết hằn tiềm ẩn tạo ra chướng ngại cho một trí tuệ vô biên. Vì thế, khi so sánh đối tượng và chủ đích, ta sẽ thấy kẻ tu hành nhắm vào sự giác ngộ cao rộng, hướng vào tất cả mọi chúng sinh. Phương cách tu tập như thế sẽ mang lại nhiều tích lũy đạo hạnh cao cả hơn. Bản thể của lòng thương kẻ khác thật là quý báu, thật là tuyệt vời. Đó là chức năng thật sự, dược bực của tâm thức con người giúp phát huy thái độ quên chính bản thân mình và xem kẻ khác cũng quý báu như chính mình Thái độ như thế thật là kỳ diệu Khi có ai phát động những tình cảm nồng nàng đối với ta, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc Cũng vậy, chúng ta đây sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi biết rằng kẻ khác cũng thật sự chú tâm đến ta Với những điều khích lệ như thế, tôi tự nghĩ sự hiện hữu của ta hôm nay chính đã là niết bàn rồi. Vì đó là nguồn hạnh phúc thật sự, không cần thiết phải hướng về tương lai lâu dài. Chính thật hạnh phúc là tại đây và trong giây phút này. Chỉ cần thực hiện được một chút thật nhỏ về kinh nghiệm đó, cũng giúp ta tìm thấy an bình trong tâm hồn và một sức mạnh nội tâm vững chắc. Sự thực hiện nhỏ nhoi ấy sẽ đem đến cho ta những kinh nghiệm tốt đẹp nhất, một căn bản vững chắc nhất, giúp ta dấn thân tích cực hơn trong xã hội. Sự thực hiện đó không những là một vị thầy giảng dạy cho ta, mà còn là một người bạn lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho ta. Sự thực hiện tuy nhỏ nhoi, nhưng quả thật lợi ích vô cùng. Trước đây, chúng ta đã thảo luận với nhau về luận lý triết học, giúp đem đến kết luận công nhận một tâm linh tốt đẹp như vừa kể trên có thể thực hiện được. Trên phương diện thực hành cụ thể để phát huy lòng thương kẻ khác, Các nhà hiền triết Ấn Độ đề nghị hai phương cách. Cách thứ nhất gồm bảy điều giảng dạy thiết yếu về nhân và quả. Cách thứ hai là thực thi sự bình đẳng và trao đổi giữa ta và kẻ khác. Trong phương cách thứ nhất ta khởi sự phát triển tình cảm bình đẳng giữa tất cả mọi sinh linh. Sau đó ta tham thiền về bảy điểm như sau. Một, tất cả mọi sinh linh đều là bạn hữu của ta. Hai, hãy nghĩ đến lòng độ lượng căn bản nơi mỗi sinh linh. Ba, hãy phát tâm giúp mọi sinh linh quay trở về với lòng độ lượng đó. Bốn, hãy khơi động tình thương đến mọi sinh linh. Năm, hãy khơi động lòng từ bi. Sáu, hãy phát huy quyết tâm cao quý nhất. Trách nhiệm, phổ quát có tính cách toàn cầu. Bảy, hãy khơi động trong ta lòng quyết tâm giúp kẻ khác đạt được thể dạng của Phật. Để có thể triển khai tâm nguyện dẫn chắc đến thể dạng của Phật, vì lợi ích cho kẻ khác, cần phải đạt đến một sự quyết tâm khác thường. Phải xem hạnh phúc của tất cả mọi người là trách nhiệm của chính ta. Thực thi quyết tâm hiếm hoi ấy, đòi hỏi phải có lòng từ bi thật sự. Tức ta không chịu đựng nổi, trước sự đớn đau, phát hiện nơi kẻ khác. Ta cũng không chấp nhận và nhẫn nhục được, trước những nguyên nhân tiềm ẩn, gây ra những gì đưa đến khổ đau cho kẻ khác, mà chính họ không muốn. Chú thích quả không tốt do nghiệp, có tính cách tiêu cực của chính những kẻ khác hết chú thích. Và ta hãy ước mong một cách thật chân thành tất cả kẻ khác đều được giải thoát khỏi những hoàn cảnh khổ đau như thế. Nếu như lòng từ bi sâu xa nhất không đủ làm cho ta xúc động thật sự, ta sẽ không thể nào đủ sức phát huy quyết tâm rộng lớn như thế. Tức tự gánh lấy trách nhiệm, phải giải thoát khổ đau cho tất cả mọi sinh linh Quý vị có thể nhận thấy rằng khá dễ khi tỏ lộ lòng từ bi của ta đối với những người ta thích những người ta cảm thấy dễ thương hoặc đối với những người hợp ý với ta Trước khi có thể triển khai lòng từ bi vô lượng cần phải làm thế nào để cảm thấy tất cả mọi sinh linh hiện ra với ta đều quyến luyến như nhau đều thân ái và hòa hợp với ta. Kỹ thuật tu tập ấy là nhìn tất cả mọi sinh linh cũng giống như khi ta nhìn những người thân thuộc của ta. Để đạt được cách đối đãi như vậy với tất cả mọi sinh linh, trước hết cần phải có khả năng quán nhận mọi sinh linh bằng một tâm thức bình đẳng. Chính đây là cơ hội quý để vận dụng trí tưởng tượng của ta. Ta hãy hình dung trước mặt một người bạn mà ta yêu thích, một kẻ thù mà ta ghét bỏ, một người bàn quan chẳng gây cho ta sự phân biệt nào cả. Tự nhiên, ta sẽ cảm thấy gần gũi với người bạn quý của ta. Trước kẻ thù, ta lại cảm thấy có một khoảng cách khá xa, có thể kèm thêm cả sự giận dữ hay ghét bỏ của ta nữa. Trước mặt người bàn quang, ta sẽ cảm thấy sự vô tình mà thôi. Ta hãy quan sát những loại tình cảm khi ta dùng chúng để phân biệt kỳ thị giữa người mà ta cho là gần gũi và người mà ta cho là cách biệt với ta. Hãy phân tích để tìm hiểu lý do nào lại đưa ta đến những phản ứng như thế. Phật giáo nói rằng, Loại người thứ nhất là bạn thân thiết của ta Mặc dù thật sự hôm nay đúng như thế Nhưng chắc đâu sau này cũng vẫn sẽ đúng như thế Khi chấp nhận có sự tái sinh liên tục Của Chu Kỳ hiện hữu Trong một kiếp sống nào đó Biết đâu người ấy đã từng là một kẻ thù cay độc nhất của ta Dùng cách suy luận như vừa kể ta cũng sẽ không thể nào quả quyết rằng chính người ta đang xem như một kẻ thù lại không phải là một trong những người bạn thân thiết nhất của ta trong các kiếp sống trước. Đối với các kiếp sống tương lai cũng thế. Không có lý do gì có thể đảm bảo một kẻ thù lúc nào cũng sẽ là kẻ thù. Một người bạn lúc nào cũng sẽ là bạn. Ngay trong khoảng thời gian còn lại của kiếp sống này, Không có gì bảo đảm luôn luôn sẽ giữ nguyên như vậy. Người bạn hôm nay của ta cũng có thể thay đổi thái độ trong khoảnh khắc. Điều này được chứng minh bằng những kinh nghiệm của chúng tôi trong gia đình và rõ rệt hơn nữa trong đời sống chính trị. Người đồng minh trung thành của ta hôm nay ngày hôm sau có thể trở thành một kẻ thù ghê sợ nhất trên chiều hướng đó ta thấy rằng bản chất của sự sống hiện tại không bền vững. Có khi ta được hoàn toàn mãn nguyện, nhưng cũng có những lúc thật thất vọng. Hiện tượng của sự sống là như thế. Bất an và vô thường, biến động không ngừng và không nương tay một chút nào. Vì thế thật là hảo huyền nếu ta cố chấp để bám díu vào bạn bè và ghét bỏ kẻ thù của ta, và xem đó là những gì chắc chắn không đổi thay. Không có gì chứng minh được sự cứng ngắt đó. Ta không cảm thấy như vậy là phi lý sao? Bằng cách lý luận như vừa kể, dần dần tâm thức ta sẽ đến gần hơn với trạng thái trong sáng và bình đẳng. Cũng thế, Người bạn ta hôm nay, trước kia từng là kẻ thù của ta, hoặc sẽ trở nên kẻ thù của ta trong tương lai. Do đó, giai đoạn tu tập tiếp theo là nên xem cả ba người mà ta đã hình dung trước mặt đều là những người bạn thân thiết nhất của ta. Cùng một phương cách như vậy, ta hãy quan sát về sự ghét bỏ xem có rút tỉa được điều gì tốt hay không. Câu trả lời, Đương nhiên là có. Trái lại, khi ta phát huy lòng từ bi đến cả ba người, kết quả chắc chắn là tích cực, không một chút nghi ngờ nào cả. Cũng chính trên quan điểm ấy, ta có thể nhận ra rằng tốt hơn hết nên phát huy thái độ từ bi trong sáng và bình đẳng đối với tất cả ba loại người ta đã hình dung ra trước mặt ta. Để trải rộng thái độ như thế đến từng người một xung quanh ta, đến những loại người như thế này, đến những loại người như thế kia, sau hết là cả một dân tộc trong một nước, dân chúng của cả châu Âu, kế tiếp là cả nhân loại và sau cùng là tất cả mọi sinh lên trong vũ trụ không ngừng. Đó là cách tu tập theo bảy lời giáo huấn căn bản, nguyên nhân và hậu quả. Kỹ thuật thứ hai để phát lộ lòng thương người gọi là bình đẳng và trao đổi giữa ta và kẻ khác. Đó là cách quan sát xem ai là người quan trọng hơn hết ta hay kẻ khác. Ta hãy thử chọn xem sao. Hãy quyết định đi ai là người quan trọng hơn giữa ta và kẻ khác. Những kẻ khác thuộc vào con số đông lớn hơn chính bản thân ta rất nhiều. Mỗi người chỉ là một. Trong khi đó, những kẻ khác đông vô số kể. Thật hết sức rõ ràng, không một ai trong chúng ta lại muốn gánh chịu khổ đau. Trong khi đó, những người này hay những người khác trong số tất cả chúng ta, tất cả đều muốn hạnh phúc và tránh khổ đau, chẳng qua vì chúng ta đều là những sinh linh như nhau. Nếu ta tự hỏi tại sao tôi có quyền được hạnh phúc, ta sẽ thấy rằng chỉ có cách biện bạch duy nhất như sau, vì tôi muốn được hạnh phúc. Đó là cội nguồn của tất cả mọi lý lẽ. Chúng ta có cảm giác tự nhiên và hữu lý của một cái tôi làm nền tảng để ta đặt hạnh phúc lên đó. Ấy là cách chứng minh dẫn chắc đặc quyền của ta để tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là quyền của con người và của tất cả mọi sinh vật. Mặt khác, nếu ta có quyền tránh né khổ đau, thì tự nhiên tất cả các sinh vật khác cũng phải có cái quyền ấy. Sự khác biệt duy nhất là ta chỉ có một mình, trong khi đó mọi sinh linh khác là số đông. Kết luận trở nên thật rõ ràng, nếu một khó khăn nào đó, một khổ đau dù nhỏ nhoi nào đó xảy đến cho kẻ khác, tầm rộng lớn sẽ trở nên vô biên. Nếu dán xuống cho ta, thì chỉ có mình ta gánh chịu mà thôi. Nếu ta nhìn những kẻ khác và tất cả mọi sinh vật xung quanh ta theo cung cách ấy, ta sẽ thấy bản thân ta cũng chẳng đến nổi quá quan trọng như ta đã tưởng. Tôi sẽ mô tả ra đây cách thiền định những chủ đề ấy như thế nào. Cách tu tập đó là cách tu tập của chính tôi và tôi vẫn thường trình bày cách ấy với mọi người. Hãy tưởng tượng ra trước mặt ta. Một bên là cái tôi ích kỷ và một bên là một đám người nghèo khổ, không cơm ăn áo mặc Chính ta hãy tưởng tượng rằng ta đang đứng ở giữa như một kẻ thứ ba hoàn toàn vô tình. Thế đó, ta hãy tự phán đoán đi phía nào quan trọng hơn. Ta quay về phía cái tôi ích kỷ, chỉ biết chủ trương cá nhân đồn độn hay quay về phía những người nghèo khổ, không cơm ăn áo mặc đang cầu khẩn sự bố thí. Nếu ta có lòng từ tâm, tự nhiên ta sẽ quay về phía những người đang cần sự giúp đỡ. Cách thiền định phân giải đó giúp thúc đẩy lòng thương người. Đó là cách giúp ta hiểu rằng ích kỷ là một cách cư xử không tốt. Chính ta đây cho đến giây phút này ta vẫn cư xử như thế, nhưng từ lúc này trở đi ta hiểu rằng Ta đã phạm vào biết bao nhiêu sai lầm. Không ai muốn giữ vai trò của kẻ ác. Nếu ai bảo ta, anh là người hung ác quá, ta sẽ giận ngay. Tại sao? Lý do chính là ta không muốn như thế. Nếu thật sự ta không muốn như thế, tức đã hiểu rằng ta có đủ khả năng để không làm như thế. Nếu ta tự tu tập, Để làm những điều lành, ta sẽ trở nên một người tốt thật sự. Không có một kẻ nào khác ngoài ta ra có quyền xếp ta vào loại người tốt hay loại người xấu. Ngoài ta ra cũng chẳng có ai có đủ khả năng để làm việc ấy. Căn nguyên tuyệt đối của sự an bình trong gia đình ta, quê hương ta hay là cả thế giới chính là lòng thương người, lòng từ bi và tình thương. Thiền định về sự kiện đó giúp rất nhiều để phát huy lòng thương người. Thiền định và suy luận tối đa các căn nguyên như vừa kể sẽ đưa đến cho ta sự vững tin, ý chí và quyết tâm. Nếu ta làm được như thế một cách quyết tâm và kiên trì, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, ta sẽ tự cải thiện cho chính ta. Với sức thúc đẩy của lòng thương người, mỗi hành động của ta sẽ tích lũy thêm những nghiệp thuận lợi và sức mạnh của nghiệp tích cực thì thật là vô cùng rộng lớn. Sáu điều thiện Trong bối cảnh Phật giáo, ta có thể giúp ích gì cho kẻ khác. Một trong những khía cạnh của lòng rộng lượng là hiến dân những tiện nghi vật chất, thức ăn, quần áo, chỗ trú ngụ. Nhưng những thứ này chỉ có tính cách giới hạn, không đem đến sự thỏa mãn toàn diện. Kinh nghiệm của chính bản thân cho ta biết rằng Sự tin lọc tuần tự của chính tâm linh ta mới có thể tạo ra một căn bản vững chắc. Trên đó, hạnh phúc mới có thể nảy nở được. Đối với kẻ khác cũng thế. Vậy, điều chủ yếu là mỗi người trong chúng ta phải hiểu được con đường đưa đến hạnh phúc. Để có thể giúp kẻ khác cần phải tu tập như thế nào để đạt được sự hiểu biết đó, trước hết ta phải có đủ khả năng giảng dạy những điều ấy. Còn khó hơn thế nữa, các sinh linh có giác cảm đều mang vô số những vết hàng, những quyền lợi, những tiềm năng và những thúc đẩy khác nhau. Nếu chúng ta không phát huy được khả năng vượt bực của ngôn từ để thích nghi thật đúng với nhu cầu của từng người, chúng ta sẽ không thể nào thỏa mãn những ước mong của họ. Phát huy những khả năng đó chỉ có thể xảy ra một khi đã tẩy trừ những chướng ngại của trí tuệ trong chính chuỗi dài tiếp nối continuum thuộc tâm thức của chính ta vậy muốn giúp đỡ kẻ khác một cách hữu hiệu chúng ta phải tự chọn lấy quyết tâm đạt được Phật tính cho chính ta ấy là trạng thái tâm linh loại bỏ được mọi chướng ngại làm tắt nghẽn sự hiểu biết toàn diện, Trí tuệ Trong nhãn quan đó, động cơ thúc đẩy của một vị Bồ Tát có thể định nghĩa như một thể dạng tâm linh nhắm vào mục đích đem đến an lành cho mọi người một quyết tâm rõ rệt, một khát vọng thực hiện Phật tính để thực thi mục đích vừa nói Dù rằng mục đích tối hậu là đạt được Phật tính để phục vụ kẻ khác nhưng phải dấn thân tức thời, dựa vào khả năng hiện tại của ta, tức thực hiện sáu điều hoàn thiện, rộng lượng, đạo đức, kiên trì, hang say, thiền định và trí tuệ. Ta bắt đầu bằng rộng lượng dưới hình thức hiến dân những tiện nghi, vật chất. Lòng rộng lượng phải khơi động từ nơi sâu kính của lòng ta, để đưa đến sự hiến dân nhưng ta không hề chờ đợi sự đền đáp cho nghĩa cử đó từ đáy lòng ta lại tiếp tục hiến dân nghĩa cử rộng lượng ấy và cả kết quả của những nghiệp lành từ đó gây ra đến tất cả mọi sinh linh khác sự tu tập căn bản về đạo đức của một vị Bồ Tát là sự thu hẹp lòng ích kỷ xem chính mình là trung tâm khi thực thi lòng rộng lượng Phải tuyệt đối không phương hại đến kẻ khác, như thế mới là lòng rộng lượng tinh khiết. Phải loại trừ từ cội rễ, mọi chiều hướng có thể gây ra nguy hại. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi ta hoàn toàn loại bỏ được lòng ích kỷ xem ta là trung tâm. Động cơ thúc đẩy lòng thương người không được để lại bất cứ một chỗ đứng nhỏ nhoi nào cho ý đồ gây ra nguy hại. Vì thế, điều then chốt là tu tập đạo đức như thế nào để giới hạn việc xem ta là trung tâm. Các tu tập đạo đức tốt nhất là phát huy lòng kiên nhẫn. Tập luyện về kiên nhẫn thật vô cùng quan trọng, vì chính là sự che chở cho ta trong khi tập luyện về bình đẳng và trao đổi giữa ta và kẻ khác. Ta còn có thể làm hữu hiệu hơn nữa. Khi biết, tu tập thêm các kỹ thuật do Santideva góp nhặt và ghi chép trong tập sách hướng dẫn cách tu tập cho các vị Bồ-Tát gồm nhiều chương nói về sự nhẫn nhục và thiền định. Đoạn đề cập đến bình đẳng và trao đổi giữa ta và kẻ khác được giải thích trong chương cuối cùng. Chú thích tức tập nhập Bồ-Đề Hành Luận do Đại sư Trung Quán Tông Ấn Độ là Santideva, tịch thiên giảng dạy. Santideva sinh vào cuối thế kỷ thứ bảy hoặc đầu thế kỷ thứ tám. Ngày mất không rõ, lúc còn nhỏ đã được một vị tu khổ hạnh truyền dạy giáo pháp của Bồ Tát văn thù, Manjuri. Sau đó ông tiếp tục tập luyện cho đến khi giác ngộ. Khi cha là vua Kalidasa navaman chết, ông nhất định không lên ngôi, bỏ trốn vào tu viện Đại học Nalanda. Ông thức suốt đêm để viết kinh và soạn được hai bộ lớn, nhưng ban ngày thì ngủ ly bì. Các nhà sư trong tu viện cho rằng ông là người lười biếng. liền bày kế thử ông bằng cách đóng một cái ngai thuyết giảng cao chót giót và rước ông lên giảng trong mục đích lấy cớ mời ông ra khỏi tu viện. Vừa chớp mắt đã thấy ông ngồi trên đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu ra sao. Ông liền thuyết giảng về nhập Bồ đề hành luận đến chương thứ 9 đang nói chưa dứt câu, khi hiện thực và bất hiện thực không còn hiển hiện ra trong tâm thức nữa, thì thấy ông bay dọt lên không trung, đứng bên cạnh Bồ Tát văn thù, nhưng tiếng nói vẫn văn vẳng bên ngai. Giảng cho đến hết chương 9. Các học giả của tu viện họp nhau, ghi chép lại các lời thuyết giảng, góp thành hai bản khác nhau. Một gồm 700 bài tứ tuyệt, gồm 1.000 bài tứ tuyệt, đoạn thơ 4 câu tu viện cho sứ giả tìm được ông và mời ông trở về tu viện. Ông chỉ nhận, duyệt lại hai bản chép và bảo rằng bản một ngàn bài tứ tuyệt đúng với lời giảng của ông hơn. Ông không về, trở thành một nhà sư phiêu bạc, không còn ai biết ông ở đâu. Bộ kinh nhập bồ đề hành luận rất ảnh hưởng trong Phật giáo Tây Tạng. Người Tây Tạng ngày nay vẫn thường xuyên tụng niệm kinh này. Hết chú thích. Khơi động tình thương và lòng kính nể đối với kẻ thù thật là khó. Tu tập về kiên nhẫn là nền móng và căn bản cho chương này. Quá thật hữu lý. Nghĩ đến kẻ thù bằng cách phát lộ lòng kiên nhẫn không những giúp ta xem kẻ thù chẳng những không phải là một mối nguy hại mà còn xem kẻ thù là người bạn tinh thần tốt nhất của ta. Phải đạt được sự suy luận như thế này, nếu thật sự không có ai làm phiền hà tôi, thì làm gì có cơ may giúp tôi luyện tập về lòng kiên nhẫn, để gỡ bỏ những điều sai trái mà họ đã gây ra cho tôi. Santideva nói rằng con số sinh linh thật lớn, chính là để tạo cho ta nhiều cơ hội tập luyện lòng dị tha nhưng thật ra trong số ấy chỉ có một ít thật sự tạo ra dịp may giúp ta thực thi lòng rộng lượng những gì hiếm hôi mới thật quý giá một kẻ thù thật là quý càng dung xới sự nhẫn nhục càng làm gia tăng sự xứng đáng của ta và điều ấy chỉ có thể làm được khi nào ta có một kẻ thù thật sự. Kẻ thù chính là những người giữ trách nhiệm đích thực, làm gia tăng sức mạnh đạo đức trong ta. Kẻ thù không bao giờ cản trở sự tu tập của ta, trái lại còn giúp ta cải thiện thêm là khác. Trong tập sách Hướng dẫn cách tu tập cho các vị Bồ Tát, Santideva có kể thêm trường hợp lý luận như sau. Để bác bẻ ý kiến trên, kẻ thù không có thiện tâm thúc đẩy để giúp ta, vậy không xứng đáng được kính nể. Tiếp đó, ông lập luận ngược lại rằng, bất cứ người nào cũng có thể giúp ta, không cần được thúc đẩy gì cả. Nếu không, ta sẽ mất hết tin tưởng nơi khả năng đưa con người đến chỗ giúp nhau tự giải thoát ra khỏi khổ đau. Vậy, dù cho kẻ thù không mong muốn giúp đỡ ta, ta vẫn nên kính trọng họ vì họ mang đến lợi ích cho ta. Một cách bài bác khác cũng có thể nêu lên. Dạng thể của giải thoát đúng là không mang tính cách mong muốn giúp ta, nhưng cũng không có ý đồ hại ta. Kẻ thù của ta lại có ý đồ ấy. Santideva đáp lại rằng, Chính vì dột dọng, thúc đẩy làm hại ta, nên ta mới gọi họ là kẻ thù. Nhưng ta lại cần có kẻ thù để phát huy lòng nhẫn nhục của ta. Chẳng hạn như khi một vị bác sĩ tìm cách chữa chạy cho ta, ta không thể xem ông ta như một kẻ thù. Vậy không phải là một dịp may cho ta phát huy lòng nhẫn nhục. Trên đây là kinh nghiệm và cách lý luận của các vị Đại Bồ Tát ngày xưa. Suy nghiệm những phát biểu của họ rất lợi ích. Trừ trường hợp quyết tâm ôm ấp những hoài bảo như vừa kể thì không cần nói gì thêm. Nếu không thì một lúc nào đó ta cũng nhận ra rằng quý mến kẻ khác là một cách tu tập tuyệt vời. Thật còn nhiều lý do còn cho thấy đó là cách tu tập hiệu quả nhất Còn một cách tu tập nữa về lòng nhẫn nhục tức là khả năng chịu đựng khổ đau tự nguyện chấp nhận sự khổ đau Về điểm này Santideva đề nghị cách lý luận như sau Nếu có điều gì cải thiện được tình thế khó khăn thì chẳng có lý do gì để lo lắng Nếu chẳng còn phương pháp nào nữa, thì cũng chẳng nên lấy đó để lo buồn. Điều này thật là quan trọng. Ta nên tu tập ngay để tự hóa giải trước khi khổ đau phát sinh. Nhưng một khi nó đã đến, ta không nên xem đó như một gánh nặng phải gánh chịu, mà chính là một cách giúp đỡ ta. Có nhiều lý do để giải thích tại sao như thế. Chịu đựng những khổ đau nhỏ nhoi trong kiếp sống hiện tại là tẩy trừ nghiệp do vô số hành động tiêu cực tích lũy từ những kiếp sống trước. Thái độ ấy giúp nhận ra những khuyết điểm và những lợi điểm trong các chu kỳ của sự sống. Khi ta càng nhận ra những điều này, ta lại càng thấy ghê sợ khi thực thi một điều gì thiếu đạo hạnh. Đồng thời ta cũng nhận ra những gì thật lợi ích do đạo đức và sự giải thoát đem đến. Hơn nữa, chính kinh nghiệm khổ đau của ta sẽ giúp ta hiểu được những khổ đau của kẻ khác để khơi động trong ta ước vọng giúp đỡ kẻ khác. Khi hình dung khổ đau trên khía cạnh đó, ta sẽ nhận ra rằng đó là cơ may giúp ta tu tập và suy nghĩ chính chắn hơn. Điều thực hiện thứ tư là lòng hăng say. Một trong các đức tính hăng say có thể so sánh như một khí giới, giúp ta tránh được sự bất mãn khi thiếu những kết quả tức thời. Lòng hăng say đem đến một vị thế thuận lợi để tu tập lâu dài, kể cả nhiều niên kỹ của vũ trụ, để hoàn tất sự tu tập. Hai điều hoàn thiện sâu hết là tập trung và sáng suốt. Tôi sẽ thuyết giảng trong buổi họp tới.